Bèo dạc mây trôi Tác giả Lam Anh Tập 5 không có dễ gì bỏ qua. Khi mới nghĩ là mình có thể ổn định sống ở đây, thì bắt đầu xuất hiện những lời xì xào, những ánh nhìn soi mối là đủ khiến cho mọi người bắt đầu dò xét. Tin đồn lan nhanh lắm. Không biết từ đâu mà những người ở cùng khu trọ dần dần biết cô từng đi tù vì cái tội ngộ sát. Lúc đầu chỉ là những cái nhìn lạ lẫm sau đó là sự xa lánh và chừng Một vài người buông lời mỉa mai. Ở cùng với cái loại người từng giàu tù Đỡ có chuyện gì thì sao vì nghe thấy vậy Nhưng chỉ biết im lặng Sự im lặng của cô không có làm dịu đi sự ác cảm Ngược lại Càng khiến khoảng cách trở nên sâu thêm Không chịu nổi Những ánh mắt dò xét vì lại lặng lẽ Thu dọn hành lý chuyển sang một khu trọ khác Nhưng rồi Mọi chuyện lặp lại Chỉ một tháng sau Những lời đồn lại tìm đến Chỗ nào cũng vậy, dường như bóng ma quá khứ nó cứ luôn đi theo đuổi cô, không để cho cô yên. Mỗi lần rời đi, vì càng trở nên kiệt sức. Cô ôm theo mấy bộ quần áo một ít tiền tiết kiệm, lại bắt đầu từ đầu nơi khác. Đêm xuống, trong căn phòng trọ mới, Vi thường ngồi lặng hàng giờ, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không tối mịt. Có lúc, cô tự hỏi liệu mình có thể nào thoát khỏi cái bóng quá khứ, hay cả đời này chỉ sẽ là những chuyến chạy trốn không có hồi kết. Nhưng rồi, sáng hôm sau, vì dẫn tự nhủ, phải gắn gượng. Cô không cho phép mình gột ngã. Dù khó khăn, dù bị xua đuổi, cô vẫn bám trụ nơi thành phố, với niềm tin mỏng manh rằng một ngày nào đó, cuộc đời sẽ mở ra cho mình một lối đi khác. Nửa năm sau khi rời trại giam, vì đã trải qua đủ mọi khổ cực. Cô đi gõ cửa nhiều nơi xin việc, từ nhà hàng, tiệm tạp quá cho đến xưởng mây. Nhưng nơi nào cũng yêu cầu giấy tờ lý lịch rõ ràng. Chỉ cần họ thấy trong hồ sơ có án tích là ánh mắt lập tức đổi khác, có người còn nói thẳng. Xin lỗi, chỗ tôi không có dám nhận người từng đi tù. Những lần như vậy, vì chỉ biết cuối đầu bước đi lòng nặng triểu, có lúc... Cô lang thang cả ngày chỉ để tìm việc nhưng kết quả vẫn là hai bàn tay trắng. Cuối cùng, nhờ một chị cùng xóm trọ giới thiệu Vi xin được chân phục vụ tại một quán cà phê nhỏ. Công việc cực khổ nhưng ít ra cũng có thu nhập đều đặn. vì cố gắng làm thật chăm chỉ hy vọng có thể yên ổn ở lại lâu dài. Nhưng rắc rối lại tìm đến. Người chủ quán thì hiện lành Nhưng chồng của bà ta, một kẻ ăn chơi rượu chè, thường xuyên lượn lờ trong quán. Hắn hay kiếm cớ lại gần Vi, giả vờ chỉ dạy rồi nhân lúc chạm vai chạm tay. Có lần, hắn còn cố tình vòng tay qua eo cô khi cô bưng khay nước. vì giật mình tránh ra, khiến cả khay nước đổ xuống sàn. Bà chủ thấy cái cạnh đó, thay dị binh giật, để nhìn Vi đầy nghi kỵ Tối nay, bà nói lạnh lùng. Vi à! Tôi nghĩ cô không có hợp làm ở đây đâu. Cô nghĩ đi. Vậy là Vi lại mất việc. Sau đó, cô thử sinh vào làm tạp dụ cho một tiệm ăn đêm. Ở đó, cô bị đồng nghiệp dè biểu khi biết quá khứ. Họ xì xào sau lưng. coi chừng nó dở trò đó nghe. Người từng ngồi tù ai mà tin được chứ. Không chịu nổi, vì bỏ đi sau chưa đầy một tháng. Tiền tiết kiệm cạn dần. Cô bắt đầu chật giật với từng bữa cơm, có hôm cô chỉ mua ổ bách mì khô, chia làm hai bữa. Nhiều đêm, cô ngồi trong căn phòng trọ ẩm thấp, nước mắt trào ra vì túi nhục và tuyệt vọng. Trong lúc này, một người bạn cũ từng quen hồi đi làm phục vụ quán ba năm nào, tình cờ lại gặp lại. Cô bạn nhìn Vi gầy gò, nó khuyên. Thôi, quay lại làm ở vũ trường đi Vi. Ở đó ít ai soi xét quá khứ Chỉ cần chịu được cái môi trường phức tạp Thì có nhiều tiền để sống Vì nghe xong Lòng dậy lên bao nhiêu dàn xé Cô từng thề sẽ không có quay lại cái nơi đó Nơi đã khiến cuộc đời của cô rẽ Sang con đường tâm tối Nhưng rồi sau nhiều đêm suy nghĩ Nhìn cái bóp tiền Rỗng không và căn phòng trọ Sắp bị đòi Vì hiểu mình không còn sự lựa chọn nào khác Cuối cùng Cô cắn răng quay lại cánh cửa mờ ảo ánh đèn của vũ trường mới. Nơi tiếng nhạc sập xình ác đi mọi ngoặt cảm và quá khứ, nhưng cũng là nơi có thể nhấn chìm cô thêm một lần nữa. Tiếng nhạc dồn dập vang lên trong không gian mờ ảo, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, nó hát xuống gương mặt mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng nở nụ cười gượng. Bộ váy bó ngắn được quản lý đưa cho cô trong ngày đầu đi làm, Khiến cho Vi thái ngột ngạc như cái lồng khóa chặt thân thể của mình. Lúc đầu, cô chỉ nhận công việc bưng đồ uống cho dọn bàn. Nhưng nơi này, khách không có đơn thuần chỉ muốn phục vụ. Những bàn tay lạ mặt thường xuyên chìa ra, kéo giật Vi lại khi cô đi ngang. Có người giả vờ say, hoàng tay ôm lấy eo cô, hít hà mùi tóc. vì cố gắng vùng ra, cắn chặt môi để không bật khóc, rồi bỏ đi thật nhanh. Một lần, có một gã khách ngồi cùng nhóm bạn gọi Vi tới. Khi cô chừa mới đặt cái khay xuống, hắn đã bất ngờ trượt tay lên đùi cô, miệng cười khả ố. Um, <cười> ngồi lại với anh chút đi, có tiền bò hậu hỉnh đó. vì lùi lại, ánh mắt trượt lửa, giận dữ, nhưng không thể phản kháng quá mạnh. Cô nghe người tránh né, giọng rung rảy. Xin lỗi anh, em chỉ phục vụ nước thôi. Cả bàn bật cười chế rỉu, Một người khác nói lớn, cố tình để mọi người cùng nghe. Làm chỗ đầy mà còn bày đặc trong sạch. <cười> Lời nói đó làm Châu Vi cắn răng chịu đựng, bưng khay bỏ đi trong tiếng quýt xáo và cười cợt sau lưng. Trong buổi tối hôm nay, quản lý gọi Vi ra ngoài hành lang, gã đàn ông mập ú, cổ đeo xích vàng, nhìn Vi từ đầu đến chân rồi thở ra. Hây... <cười> Cô làm cái chỗ này mà cứ né tránh khách đó thì ai mà cần. Người ta bỏ tiền vào đây đâu chỉ để uống nước, hiểu chưa? Vì nắm chặt mép váy, đôi môi rung lên. Em chỉ, em chỉ muốn làm công việc phục vụ thôi. Em cần tiền nhưng không có muốn nghe nè. Ở đây không có ai cho cô lựa chọn đâu, không chịu chịu khách thì mai khỏi cần đi làm nữa. Nhưng nghĩ rồi thì lấy cái gì mà sống hả? Vì im lặng, Những lời đó làm cô bất mãn và lòng đau hoạn thác. Cô biết mình không thể nghĩ, bởi ngoài nơi này, không có nơi nào chấp nhận cô, không ai cho cô một cơ hội. Đêm hôm sau, khi quay lại làm việc, vì bước vào với gương mặt lạnh hơn, đôi mắt cụp xuống, cố gắng né tránh mà ánh nhìn soi mối. Nhưng dù có cố đến đâu, cô vẫn không thể tránh khỏi những lần bị níu kéo, những lời gạ gẫm đầy mùi tiền và dục dọng. Mỗi lần như vậy, trong lòng Vi như có một phần nào đó bị bào mòn thêm. Nhiều đêm về phòng trọ, Vi ngồi thẩn thờ nhìn đôi tay của mình. Cô nhớ đến ngoại, nhớ mẹ, nhớ đến cha, nhớ đến quá khứ trong trẻo trước khi xa ngã. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là ảo ảnh xa xăm. vì thấy mình như một kẻ bị nhấn chìm dưới vực sâu, dù vùng vẫy vẫn không tìm thấy bờ. Đêm nay, vũ trường chật nít người, tiếng nhạc dập dền, ánh đèn xoáy quanh những gương mặt đỏ rực men rụ. Quân vốn không thích chốn ồn ào, nhưng vì nể bạn thân mời sinh nhật, anh vẫn có mặt. Ngồi ở bàn VIP, nâng ly, ánh mắt thỉnh thoảng lơ lãng, nhìn ra sàn nhảy. Bạn của anh, một doanh nhân trẻ có máu mặt, cười lớn, gọi thêm mấy anh em trong xã hội đen đến chung vui. Không khí càng lúc càng náo loạn. Đúng lúc này, Vi xuất hiện trong bộ váy ngắn bó sát, tay bưng khai rượu đi ngang bàn. Quân thoáng giật mình, thậm chí anh còn dụi mắt hai lần, đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt đó. Chính là Vi, dù chưa từng nói chuyện, nhưng gương mặt này quen thuộc đến nhói lòng. Vẫn là Vi, nhưng ốm hơn, đôi mắt hằng mệt mỏi và tuyệt vọng. Trái tim quân nhói bút, Vi thì không hề nhận ra anh Trong mắt cô Tất cả khách trong vũ trường Chỉ là những gương mặt mờ nhạt Ai cũng như ai Một gã khách ngồi ở bàn cạnh bàn Của quân quát tay gọi vì đặt rượu xuống Thì lập tức bị hắn kéo tay Giọng lè nhạt Uống với một ly đi Không uống là không có biết điều à nghe Vì giật tay lại Gương mặt tái đi Xin lỗi anh Em chỉ phục vụ thôi Cả nhóm bạn hắn phá lên cười, gã kia bực tức vỗ bàn. Phục vụ ở đây mà còn làm cao à? Tưởng mình là ai? Hắn bất ngờ cầm ly rượu, áp sát vào môi của Vi, ép cô uống. Rượu sạc lên mũi, vì ho sạc sụa, cố đẩy hắn ra. Trong cái khoảnh khắc phản kháng, Vi buộc mùi ngát lên. <cười> Buông tôi ra! Cái tác như trời gián lập tức gián xuống má của cô, Cả cơ thể vì loạn chọn ngã ngửa về phía sau, đập mạnh vào thành ghế rồi té đúng vào bàn của quân, khai rụ đổ nhào, ly bể tung tué. Quân đứng bật dậy, đôi mắt bùng lên giận dữ, anh không kiềm chế được nữa, lao tới túm cổ áo của gã khách vừa mới đánh Vi, tung một cú đấm thật mạnh đến mức đối phương ngã nhào xuống sàn. Không khí náo loạn, nhóm bạn của gã kia gào lên lao vào quân. Còn mẹ này. Cái thằng nào đi? Bàn ghế đổ ngỗ ngang, ly rượu gian tung té, quân đứng trắng trước Vi, vừa đánh trả vừa gầm lên. Đàn ông cái gì mà đánh phụ nữ? Tiếng hò hét gian khắp cả khu vực VIP, chỉ trong giây lát, cả hai nhóm lao vào nhau sâu sát hỗn loạn. vì ngồi dưới sàn, trón váng ôm mặt sưng rác, mắt mở to, kinh hải. Tiếng còi báo động an ninh gian lên. Vệ sĩ của vũ trường ùa giàu, cố tách hai bên, nhưng cơn giận đã vượt tầm kiểm soát, bàn ghế ngỗ ngang, khách cứa hốt quảng tránh xa. Cuối cùng, công an phường được gọi đến, cả nhóm bị áp giải ra ngoài trong sự bàn tán xôn xao. vì dù không làm gì, cũng bị kéo đi, gì có liên quan. Trong xe chở về đồn, quân quay sang nhìn phi Lần đầu tiên, anh được gần cô sau ngừng đó năm. Vi quấy gầm mặt, đôi mắt rưng rưng, không dám ngẩn lên. Cô không biết, người đàn ông vừa đứng ra bảo vệ cho mình chính là một luật sư từng xuất hiện trong phiên tòa định mệnh năm nào. Quân nắm chặt tay, trong lòng trào dân một quyết tâm. Lần này anh nhất định không để mất cô thêm một lần nào nữa. Đêm đã khuya, ánh đèn tiếp trong phòng trực công an phường hát xuống màu sáng lạnh lẽo. Mùi thuốc lá nồng khắp nơi trên áo quần những kẻ vừa được đưa vào, hòa thành một thứ không khí ngột ngạt. Đám thanh niên hồi nãy sâu sát với quân được đưa vào cùng. Vừa ngồi xuống ghế, một tên tóc nhượm đỏ, bật cười khinh khỉnh, chỉ tay về phía vi đang co ro ở góc phòng. cái con này, ta biết nó rồi, gái mà còn bày đặt tạc thanh cao, bày tưởng ai cũng không biết mày từng đó đi tù à? Một tên khác hùa theo giọng nhừa nhựa. Ừ, cái loại ở trại giam thì có cái gì mà giữ chứ Gái bà thì cứ uống rượu đi Đừng có làm màu Tiếng cười khả ố giang lên Xoấy thẳng vào tay của Vi Ngân mặt cô tái nhợt Đôi bàn tay sung bần bật Muốn mở miệng phản bác Nhưng cổ họng nghẹn lại Những ký ức trong trại giam Những ánh mắt khinh miệt năm xưa ồ về Khiến cô cảm thấy như Mình bị lột trần giữa chốn đông người Quân ngồi gần đó Gân xanh nổi lên trên trán Anh muốn đứng dậy đắm thẳng vào mặt từng đứa Nhưng cố gắng kiềm nén Anh siết chặt nắm tay Giọng trầm mà sắc lạnh Mấy người câm đi Cổ ở đây là vì bị các anh đánh đập Chứ không phải vì cái quá khứ mà các anh mới bới móc đó đâu Ai cũng có quá khứ Và không phải ai cũng hiểu rõ Cái chuyện gì đã xảy ra Một công an trực ngẩn lên Cao mày Anh nói rõ đi Quá khứ là thế nào Quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt rực lửa. Cô ấy, tên Vi, 3 năm trước từng bị kết án ngộ sát không thành. Nhưng mà tôi biết rõ, đó là một chuỗi áp bức bạo hành, sự trả thù từ những kẻ có quyền thế. Cô ấy không phải tội phạm bản chất, cô ấy là nạn nhân. Lời nói đó khiến căn phòng im bặt trong vài giây. Viên gẫn đầu lên, đôi mắt mở to, chăm chăm nhìn quân. Từng lời từng tiếng của anh... Làm cho cô không thể nào ngờ được. Anh ta tại sao lại biết rõ như vậy? Ánh mắt hai người giao nhau. Trong cái khoảnh khắc đó, Vi bàn hoàng nhận ra gương mặt này, giọng nói này chính là người luật sư năm nào đã ngồi ở, ở ghế phía đối diện, đưa ra những lý lẽ buộc tội cô, khiến cô phải chịu bản án nhục nhã. Trái tim của Vi rung rảy, cô muốn hét vào mặt anh ta Muốn hỏi vì sao năm đó lại đứng về phía bà Yến và lại để cho mặt cô chìm trong tâm tối. Nhưng đồng thời, một mảnh ghép khác lặng lẽ rơi xuống trong tâm trí. Những gói quà, những tấm thiệp giấu tên, những dòng chữ động viên ngắn ngũi suốt 3 năm qua. Đôi mắt Vi nhòa lên, trưng trưng ngấn lệ, cổ họng ngàn ứ. Là, là anh. Tất cả quà là của anh sao? Quân không trả lời ngay, anh chỉ nhìn cô, cái nhìn sâu hung hút say rứt như chứa đựng cả ngàn lời chưa nói. Rồi anh gật đầu giọng trầm khang, phải là tôi. Không khí im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng tích tắt của cái đồng hồ treo tường, vì bất động vài giây rồi đôi môi run rung. Anh, chính anh lại là người duy nhất không có bỏ rơi tôi. Nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên má cô Vi. Cô dùi mặt vào hai bàn tay, trái tim giàn xé giữa hận và biết ơn giữa đau đớn và rung động kỳ lạ. Quân quay đi, đôi mắt cũng đỏ que nhưng giọng anh chắc nịch. vì từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không có để ai chạm vào em nữa. Đêm đã khuya, phố xá thư người, chỉ còn tiếng gió hung hút thổi qua những hàng cây ven đường. Sau khi hoàn tất biên bản ở đồn, từng nhóm người tản ra kẻ về bằng taxi kéo gọi bạn đến đón. Vì không đón xe, chỉ lặng lặng kéo chặt cái áo khoác cúi đầu bước đi. Cô đi như kẻ mất hồn. Đôi giày ướt nhẹp từ trận mưa hồi chiều phát ra những tiếng lép nhép. Mỗi bước chân nặng triểu dường như muốn chạy trốn dường như không biết phải đi đâu. Tâm trí cô rối tung. Gương mặt của quân Ánh mắt của anh trong phòng trực của công an, lời thừa nhận ngắn gọn mà nặng tựa như ngàn cân. Cách đối mấy bước, quân lặng lẽ đi theo. Anh giữ khoảng cách, chỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé gầy gò đang trao đảo phía trước. Mỗi khi thấy vai sung lên, anh lại xiết chặt nắm tay trong lòng quặng thắt. Anh sợ nếu mình bước nhanh hơn cô sẽ bỏ chạy, nhưng mà anh cũng không thể để cô biến mất lần nữa như 3 năm trước con đường kéo dài gần một cây số, tưởng chừng vô tận. Thì cuối cùng, quân không kìm nổi, anh bước nhanh lên, vượt qua khoảng trống giữa hai người, rồi vương tay nắm lấy bàn tay của Vi. Bàn tay nhỏ, lạnh bút, rung rảy như vừa trượt khỏi bờ vực. Vi giật mình, lập tức khẩn lại, mắt mở lớn nhìn anh, giọng cô khàng đặc, sen lẫn, sợ hãi và bối rối. Anh buông ra! Nhưng mà quân không buồn, ngược lại anh xếp chặt hơn, ánh mắt kiên định. vì à, nghe tôi nói. Tôi xin lỗi, tôi đã sai rất nhiều khi không nói cho em biết mình chính là người đã gửi quà chăm sóc em. Tôi không nên để em một mình đối diện với tất cả những cái thứ kinh khủng đó. Tôi không có nên im lặng trong phiên tòa năm đó. Nhưng mà từ cái ngày đó đến nay, tôi chưa từng thôi nghĩ về em. Vi rung lên lát mạnh đầu. Anh im đi, anh còn cái tư cách gì để nói với tôi những cái lời đó chứ, chính anh là người đã ngồi bên kia, đưa ra từng lý lẽ để kết đội tôi, anh đã khiến tôi vào tù, khiến tôi mất hết, tôi hận anh, có hiểu không, hận anh mà. Nước mắt cô tuôn rơi, hoài vào ánh đèn đường ràng nhạt, cô gào lên cố dùng tay thoát khỏi anh. quần vẫn giữ chặt, nhưng giọng anh nghẹn lại rung rảy như chính trái tim anh đang rỉ máu. Đúng, em có quyền hận tôi, tôi đáng bị hận. Nhưng mà xin em, hãy tin một điều, tôi chưa từng ghét bỏ em, chưa từng khinh miệt em một giây nào. Nếu tôi có thể quay ngược lại, tôi thà chống lại cả gia đình, chống lại cả xã hội để đứng về phía của em. Vì ngỡ ngàng, những lời nói đó như một cái lớp vỏ dày đặc mà cô tự dựng lên quanh trái tim. Nhưng rồi cô chợt nhớ lại những tháng ngày tuổi nhục Những đêm đông lạnh lẽo trong trại giam những lần bị nhục mạ ở quán bar và tất cả dồn thành một nỗi quất ngạn. Rút tay lại. Lần này, anh buông tay. Vì lùi về sau một bước, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, dựa quán hận, vừa đau khổ, vừa có một tia rung động mà chính cô cũng không hiểu được. Anh, đừng, đừng lập tôi thêm rối loạn nữa. Cô thì thầm, Rồi quay người bước đi, bóng dáng trao nghiêng trong đêm khuya dưới ánh đèn đường. Quân đứng lặng, trong mắt anh, bóng hình đó vừa mong manh, vừa kiên cường, dự như một phích thương cho bao giờ được chữa lành. Anh biết, con đường để có được sự tha thứ của Vi còn dài và gian nan nhưng mà ít nhất anh đã không còn im lặng nữa. Quân từ hôm nay dường như đã hạ quyết tâm, Anh không còn đứng ngoài nhìn Vi chật vật một mình nữa. Ngày hôm sau, khi Vi đến vũ trường làm ca tối, cô đã thoáng thấy bóng anh ở quán cà phê đối diện. Lúc đầu, Vi tưởng chỉ là tình cờ, nhưng mấy lần sau, mỗi khi cô đi làm hay tan ca, anh đều xuất hiện ở gần đó. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo mấy bước, giữ một khoảng cách đủ xa để không khiến cô thấy ngột ngạt. Ban đầu, Vi cảm thấy khó chịu, Thậm chí nổi giận. Cô nghĩ Quân chỉ đang tò mò hay tệ hơn. Anh ta muốn dùng sự quá khứ của cô làm trò vui. Tối nay, vì dừng lại giữa đường, quay ngoát lại, giọng đầy cay nghiệt. Anh theo tôi làm cái gì? Thấy tôi khốn nạn như thế này thì hái giả lắm đúng không? Quân im lặng dây lát rồi tự tốn đáp. Không phải. Ờ, tôi theo em gì, gì tôi lo. vì tôi lô. Vì... Cười khảy ánh mắt lạnh lùng. <cười> lo. Người như tôi có gì đáng để anh lo chứ. Một đứa tù tội. Một con đàn bà làm vũ trường. Để người ta muốn là sàm sở thì sàm sở. Muốn khinh khi thì khinh khi. Tôi còn giá trị gì đâu mà anh phải bận tâm. Quân nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa đó. Anh chậm trải tiến đến gần hơn. Giọng trầm xuống. <cười> em nói như vậy. Em không hiểu tôi rồi. Vì à. Tôi giúp em không phải là gì thương hại Tôi chỉ không cam lòng Để một người có nghị lực như em Bị dồn ép mãi vào góc tối như vậy Em xứng đáng có một lối ra mà vì ngẩn người trong giây lát Nhưng rồi cô nhanh chóng quay đi Không nói thêm lời nào Bước đi thật nhanh Bỏ mặt quân đứng lặng ở phía sau Từ hôm đó quân không hề nản trí Anh chủ động tìm cách tiếp cận Vi Có hôm anh đứng chờ ở đầu hẻm trọ tay cầm một túi đồ ăn, vì đi làm về thấy anh liền gác. Tôi đã nói là đừng có theo tôi nữa. Tôi không có theo. tôi chỉ đem ít cơm tối cho em. Em làm đêm cực khổ, chắc gì đã kịp ăn uống tử tế đâu. Vì lạnh nhạt gạt đi. Tôi không cần, tôi không thiếu một bữa cơm. Nói vậy, nhưng mà ánh mắt của cô thoáng chao đảo, bởi lẽ Đúng là nhiều hôm đi làm ca tối, cô chỉ lót dạ bằng gói mì ăn liền hoặc ổ bánh mì nguội ngát. Dù vậy, vì vẫn cứng rắn bỏ đi. Nhưng khi về tới phòng, đặt túi đồ xuống bàn, cô nhận ra mình đã mang theo cái túi cơm mà quân dưới vào tay lúc nào không hay. Mở ra, bên trong là một hộp cơm nóng hổi gọn gàng. vì ngồi nhìn cái hộp cơm đó rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm được cầm đũa lên ăn. Ngày qua ngày, quân tìm nhiều cách giúp đỡ Vi, anh biết Vi có khả năng tính toán nhanh nên anh gợi ý. Em thử học thêm kế toán đi, chỉ cần có bằng cấp, em có thể xin việc văn phòng, không cần gắn mãi với vũ trường. Vi miếm môi cười nhạt. Ai cho tôi học đây? Tôi lấy đâu ra tiền? Ra cái chỗ đứng mà học chứ? Người ta còn muốn gạt tôi đi, chứ ai rảnh mà mở cửa cho một kẻ từng có tiền án? Quân điềm đạm trả lời Tôi sẽ lo phần đó Em chỉ cần đồng ý thôi Câu nói giảng dị Làm cho Vi khẩn lại Cô cảm thấy trái tim mình rung lên Nhưng ngay sau đó Lý trí lại gào thét Không được tin Không được yếu lòng Người như anh ta có gì đáng để ràng buộc mình đâu Vi đáp gọn lõn rồi quay đi Thì không muốn mắc nợ thêm nữa Nhưng quân vẫn không bỏ cuộc Anh đăng ký cho cô một lớp học nghiệp vụ kế toán buổi chiều ở trung tâm gần đó, trời lặng lẽ đưa giấy nhập học cho cô. Khi Vi dứt khoát từ chối, anh chỉ mỉm cười. Em có thể ghét tôi, xa lánh tôi, nhưng đừng có ghét chính cơ hội để em bước ra cái khỏi vũng lầy đó. Những lời nói này làm Châu Vi băng khoăn suy nghĩ, sao động. Ban đêm, khi nằm cô trong căn phòng trọ chật chội, cô ôm mặt khóc, Từ ngày bước chân ra tù, đây là lần đầu tiên có người thật sự muốn đẩy cô lên chứ không phải kéo cô xuống. Hôm nay, đi làm về trễ, bị một gã khách bám theo từ vũ trường. Gã ta say khước, miệng lưỡi tục tiểu, vì quảng hốt chạy vào con hẻm tối, nhưng gã vẫn đuổi sát. Ngay lúc cô tưởng không còn lối thoát, quân từ đâu lao tới, mạnh mẽ kéo cô ra sau lưng mình. Ánh mắt anh lúc này vừa chửi dội vừa bảo vệ. Gã kia thấy quân chửi rủa mấy câu rồi bỏ đi. Vì sung trảy đứng lặng không nói được lời nào, quân chỉ dịu dàng phụ áo khoác của mình lên vai cô. Đừng có sợ, có tôi đây rồi. Dây khắc này bức tường băng trong tim vi như sạn nứt. Dần dần sự kiên nhẫn của quân bắt đầu làm châu vi lung lay, Anh không giấu tình cảm của mình. Một lần khi hai người ngồi trên ghế đá công viên nghỉ chân, khi vì nói mình muốn đi dạo. vì nè, tôi thích em. Vi sửng sợ, tim như bị ai bóp nghẹt, cô giỏi dàng lắc đầu. Đừng, anh đừng có nói như vậy, tôi không có xứng. Tôi đã không còn là phụ nữ sạch sẽ nữa. Tôi không có muốn kéo anh xuống vũng, vũng bùng cùng với tôi. Quân miệng cười, mạnh dạn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang trung chảy của cô. Anh không cần em đáp lại, anh chỉ cần em nghe anh, đi học, cố gắng thay đổi tương lai của mình, còn tình cảm của anh để anh lo. Những lời nói đó khiến trái tim của Vi sao động dữ dội. Cô chưa từng được ai yêu thương bằng sự bao dung và nhẫn nại tới như vậy. Thời gian trôi, với sự thúc giục của quân... Vi miễn cưỡng nhận lời tham gia lớp kế toán Ban đầu cô chỉ đi cho có Nhưng rồi khi thấy mình theo kịp kiến thức Lại được bạn bè trong lớp đối xử bình thường Cô dần có thêm động lực Những hôm thi trả bài Quân luôn đứng đợi ngoài cổng Mang cho cô chai nước hộp sữa Như một người bạn đồng hành thầm lặng vì dẫn giữ một khoảng cách Nhưng lòng cô ngày càng rối bời Cô nhận ra mỗi khi mệt mỏi Hình ảnh của Quân lại xuất hiện đầu tiên trong tâm trí. Cô nhận ra dẫu đã cố chối bỏ, trái tim cô đang dần ngã về phía anh. Trong buổi học, vì ngồi ở một góc lớp, ánh mắt vô tình nhìn ra cửa sổ. Quân đang đứng đó, lặng lẽ nhìn vô, ánh mắt kiên định như một lời hứa. Trái tim vì rung lên, nóng hổi. Đêm về, vì nằm tràn trọc, cô nhớ lại tất cả. Những lần bị xua đuổi Những cái nhìn khinh miệt Những đêm nước mắt rơi ướt gối Và rồi nhớ đến bàn tay ấm áp của quân Ánh mắt chân thành của anh Những lần anh xuất hiện đúng lúc cô khốn cùng nhất Cô chật hiểu ra Mình đã không còn cô độc Vì chưa dám thừa nhận tình cảm của mình Nhưng sự hiện diện kiên nhẫn của quân Đã trở thành điểm tựa Anh giống như một ngọn đèn nhỏ Kiên nhẫn thắp sáng con đường mà Vi tưởng chỉ toàn là bóng tối. Và dần dần Vi nhận ra cô đang học cách tin tưởng, học cách mở lòng và học cách để cho một người bước vào cuộc đời đầy thương tổn của mình. Thời gian trôi đi. Những ngày tháng Vi sống trong ám ảnh dần có thêm chút ánh sáng. Quân vẫn kiên nhẫn bên cạnh, không quá ồn ngào nhưng luôn có mặt khi cô cần. Còn Vi Dẫu ngoài mặt vẫn giữ khoảng cách, nhưng trong lòng cô bắt đầu không thể phủ nhận sự tồn tại quan trọng của anh trong tim. Có những buổi tối, sau ca làm ở vũ trường, vì lê bước về căn phòng trọ cũ kỹ, đèn Huỳnh quang trên trần chập chờn lúc sáng lúc tắt, vòi nước rỉ rõ nhỏ giọt suốt đêm, kêu tí tách như nhắc nhở cô về sự thiếu vắng của một bàn tay đàn ông. Cô thường lặng đẽ thở dài, tự nhủ. Nếu có quân ở đây, chắc anh đã lây hoay sửa xong cả bóng đèn lần cái vòi nước trong dây lát. Nhưng ngay sau đó, cô lại gạt đi cái ý nghĩ này, nhắc mình rằng dựa vào người khác sẽ khiến cô yếu đuối. Nhưng không ít lần, sự cứng rắn đó là bị những ít phút yếu lòng phá dở. Một lần phi cảm sốt người nóng hầm hập, nhưng trong phòng không có lấy một viên thuốc. Cô nằm co quáp trên giường. Trong đầu lẫn quẩn một cái tên tên quân. Sau cùng, trong cơn mê mang, cô cầm cái điện thoại gọi cho anh. Chỉ cần chưa đầy 15 phút sau, anh đã có mặt, mang theo thuốc men, cháo nóng và khăn ướt. Quân ngồi cạnh, chăm chút lau mồ hôi cho cô, kiên nhẫn đúc thừng muỗng cháo. Vì khóc, khóc vì tuổi thân, vì xấu hổ và cả vì cảm giác được quan tâm mà bấy lâu cô thiếu thốn, vì khẳng giọng, đôi mắt rừng rừng. Sao anh phải làm như thế này cho tôi? Quân miệng cười, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Vì em cần, và vì tôi muốn ở bên em. vì quay mặt đi, không dám nhìn anh, nhưng trái tim cô đập loạn. Sau hôm đó, vi dần để cho quân bước vào cuộc sống của mình nhiều hơn một chút, không còn xu đuổi gay gắt. Cô chấp nhận cho anh đưa đón đến lớp học, thỉnh thoảng cùng anh ăn cơm tối ở quán nhỏ ven đường. Dù vậy, trong lòng vi vẫn còn những băn khoăn không dứt. Cô tự hỏi, liệu mình có xứng đáng, liệu một người từng tù tội, từng sống bằng nghề hèn mọn như mình có đủ tư cách để đón nhận tình yêu của một người đàn ông đàng hoàng như anh? Nỗi sợ đó cứ ám ảnh khiến Vi nhiều lần toan đẩy Quân ra. Hôm nay khi hai người đi dạo trong công viên, Quân bất ngờ cầm tay Vi, cô giật mình rút lại, tim đập thình thịt, Vi lý nhí. Anh, đừng có như vậy, tôi, tôi không có quen. Quân dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Em sợ cái gì chứ? Sợ rằng em không có xứng à? Hay là sợ rằng em sẽ làm tôi thất vọng? vì im lặng, những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra. Quân nhẹ nhàng lau đi rồi tiếp. vì à, quá khứ của em không quan trọng. Quan trọng là em của hôm nay. Và ngày mai em sẽ trở thành người như thế nào đó. Tôi muốn ở cạnh để nhìn thấy em thay đổi, để đi cùng với em đến tương lai. Lời nói này như một ngừng lửa sợi ấm trái tim giống đầy vết thương của cô. Nhưng cô vẫn chưa thể ngay lập tức buông bỏ nỗi lo lắng. Trong căn phòng trọ nhỏ bé, những đêm dài vi tràn trọc suy nghĩ, cô tưởng tượng ra cuộc sống nếu cứ mãi đơn độc, những lúc bóng đèn hư, nước dột, cô lại lay quay trong vô giọng. Những khi trái gió trở trời, sốc rét một mình, không ai bên cạnh, hay những hôm về trễ, con hẻm tối ôm khiến cô rung sợ, không có bờ dai nào để dựa vào, Rồi cô lại tưởng tượng về một cuộc sống khác, nơi có quân, nơi cô có thể dựa vào đôi tay rắn rỏi đó, có thể nghe giọng nói trầm ấm mỗi khi cô yếu lòng. Nỗi băn khoăn kéo dài, dằn vặt tâm can, nhưng càng ngày, cán cân trong lòng của Vi càng nghiêng về phía quân. Tối nay, sau khi kết thúc lớp học, quân đưa Vi về. Trời đổ mưa bất chợt, hai người trú với mái hiên nhỏ, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi vì đứng sát bên anh cảm nhận được hơi ấm từ vai áo của Quân Cô nghiêng đầu để mái tóc ướt chạm nhẹ vào vai anh cử chỉ dâu thức đó như một lời thừa nhận Quân ngạc nhiên trôi nở nụ cười hiền anh không nói gì chỉ lặng lẽ che dù cho cô trái tim Vi lúc này bỗng yên bình đến lạ Những ngày sau Vi dần học cách chấp nhận sự quan tâm của quân Khi cái bếp ga mini trong phòng trọ bị hư cô không còn cố gắng tự sửa lấy mà gọi anh đến giúp Khi mệt mỏi cô cho phép mình dựa vào vai anh một chút và mỗi lần như vậy cô lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn ấm áp hơn Cho dù vậy vì vẫn còn dè dặt nhiều lần cô muốn nói lời cảm ơn muốn thừa nhận rằng mình đã rung động Nhưng rồi lại ngẹn nơi cổ họng, cô sợ. Một khi nói ra, mọi thứ sẽ trở nên mong manh. Quân hiểu cái điều đó, nên anh không dội dàng. Anh vẫn kiên nhẫn, nhẫn nại như từ đầu. Đối với anh, chỉ cần Vi không từ chối anh nữa, chỉ cần Vi cho anh được ở bên cạnh, vậy là đã là một bước tiến lớn. Đêm nay, khi cả hai ngồi bên nhau trong căn phòng trọ Vi bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. Quân à, nếu một ngày anh thấy tôi không có còn phù hợp, anh có bỏ tôi không? Quân ngạc nhiên trời bực cười, nắm lấy tay cô nói chắc nịch. vì tôi đã chọn em, không có chuyện bỏ đâu. Những lời nói này khiến đôi mắt của Vi ngân ngấn lệ. Cô miếm môi, ngã đầu vào vai của anh, lần đầu tiên để bản thân mình được thả lỏng hoàn toàn. Giờ phút này, vì biết rằng cuộc đời mình đã thực sự có một chỗ dựa, sự cố chấp kiên nhẫn và tình yêu chân thành của Quân cuối cùng đã làm tan chảy cái lớp băng lạnh trong trái tim cô. Từ chỗ dè dặt hoang mang, vì dần tìm được sự an lòng khi có Quân kề bên. Vì vẫn còn nỗi sợ, nhưng nỗi sợ đó bây giờ không còn khiến cô muốn chạy trốn, trái lại Nó muốn cô trân trọng hơn từng phút giây hiện tại Lần đầu tiên sau bao năm vì cho phép mình mơ về một tương lai Tương lai không còn đơn độc Không còn bóng tối Mà có một bàn tay luôn sẵn sàng nắm chặt tay cô Và đó là bàn tay của quân Từ khi chính thức nhận lời yêu thương nhau Cuộc sống của Vi như bước sang một trang mới Sau bao năm chìm trong bóng tối của nhục nhã cho cô đọc Đây là lần đầu tiên trái tim cô lấp đầy bởi một tình yêu chân thành, nồng nàng và ấm áp. Những ngày đầu, Vi vẫn chưa quen với việc gọi Quân là người yêu. Mỗi lần anh nắm tay cô trên đường, cô lại cúi mặt tim đập dồn dập, lúng túng như một cô gái tuổi đôi mươi mới biết rung động lần đầu. Còn Quân, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo cô đầy triều mến. Như thế cả thế giới của anh bây giờ đây chỉ xoay quanh mỗi một mình Vi. Sau mỗi giờ học, hai người thường đi bộ, đi dọc theo những con đường nhỏ, ghé sát vào một cái quán ăn vỉa hè bình dị, cùng nhau gọi tô phở nóng hay đôi khi chỉ là hai ly sữa đậu nành. vì ăn ngon miệng hơn, cười nhiều hơn, và cô nhận ra từ lâu lắm rồi mình mới lại thấy cuộc đời có vị ngọt. Hôm nay quân tạo bất ngờ khi đưa Vi đến công viên. Nơi có vòng đu quay lớn. Lúc ca binh đưa họ lên cao, Cả thành phố sáng rực trong đêm. Vì nín thở nhìn xuống, Lòng bồi hồi. Quần quay sang, Nắm lấy bàn tay lạnh của cô thì thầm. Từ bây giờ em không còn phải cô độc nữa. Bất cứ khi nào em cần, Hãy nhớ rằng có tôi luôn bên cạnh em. Vì quay sang, nước mắt long lanh, Cô chưa từng được nghe những lời ngọt ngào như vậy dành cho mình. Trong giây phút ở cabin lơ lửng giữa trời, lần đầu tiên vi chủ động nghiêng người hung nhẹ lên môi của anh. Đó là nụ hôn sung rảy vụn về, nhưng chứa đựng trọn vẹn tình cảm chân thành. Quân ôm chặt cô vào lòng, trái tim cả hai hòa chung một nhịp. Tình yêu của họ càng ngày càng nồng nàn Những buổi tối, quân thường ghé phòng trọ của Vi, Mang theo chút đồ ăn anh nấu Hay chỉ để sửa lại cái công tắc đèn Cái cửa sổ kêu có két Vì lúc đầu ngại ngùng Không muốn anh thấy cái cảnh sống thiếu thốn của mình Nhưng dần dần cô lại thấy ấm áp vô cùng Lần đầu tiên trong đời vì cảm nhận rõ rệt rằng Có một người đàn ông thật sự muốn che chở cho cô à, hay, hay là em dọn về, về ở với anh đi À, ở đó có đủ mọi thứ tiện nghi An toàn Anh cũng yên tâm hơn Khi biết mỗi ngày em trở về căn nhà Có anh chờ Vi lặng im rất lâu Rồi lắc đầu Em chưa có sẵn sàng Em muốn tự đứng trên đôi chân của mình Thêm một thời gian nữa Anh đừng có ép em nha Quân nhìn vào đôi mắt kiên định Nhưng sung chảy của Vi Anh hiểu cô gái này đã chịu quá nhiều mất mát Cô cần thêm thời gian để tin rằng mình thật sự xứng đáng có hạnh phúc. Vậy nên, anh không có thúc ép nữa, chỉ ôm lấy cô mà nói Được rồi, khi nào em muốn cứ nói với anh, anh chờ được mà. Vì chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ được sống trong cái cảm giác hạnh phúc giản dị tới như vậy. Đối với cô, hạnh phúc xưa nay vốn là một khái niệm xa xỉ, nhưng nhờ quân, Mọi thứ dần trở nên thật rõ ràng ấm áp. Mỗi sáng thức dậy, khi ánh nắng mới chỉ vừa hát qua khung cửa sổ, căn phòng trọ đơn sơ, cái điện thoại của cô đã rung lên, tin nhắn từ quân luôn ngắn gọn nhưng trang chứa tình cảm. Chúc em một ngày tốt lành, nhớ ăn uống đầy đủ nha, đừng có để bụng đói đi học. Đọc xong, môi của Vi cong lên thành một nụ cười, Trái tim như được sửa ấm. Có những ngày trời mưa tạm tả, gió lùa vào phòng lạnh bút. Chỉ cần nhìn dòng chữ đó, cô đã thấy như mình có đủ sức để bước ra ngoài đối diện với tất cả. Buổi tối, dù bận đến đâu, quân cũng gọi video cho cô, không phải để nói những lời lãng mạn hoa mỹ, mà chỉ để nhắc nhở chắc chắn rằng Vy đã về phòng an toàn, đã ăn tối đầy đủ. Đôi khi... Cuộc gọi chỉ là anh ngồi trước màn hình, gương mặt vẫn còn phản phất sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, nhưng giọng anh lại ấm áp hỏi hàng. Em ăn cái gì chưa? Có mệt không? Hôm nay lớp học thế nào rồi? vì nghe trả lời từng câu, cảm giác như mọi gánh nặng trong lòng đều được anh so dịu. Có những lúc cô chỉ ngồi im, ngắm anh qua màn hình điện thoại, lòng thầm nghĩ, nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao nhiêu. Nhờ quân, việc học của Vi cũng tiến bộ rõ rệt. Anh kiên nhẫn hướng dẫn cho cô cách ghi chú, cách ôn bài hiệu quả. Khi biết Vi ngại vì mình học chậm hơn bạn bè, anh chỉ cười. Học nhanh hay chậm đều không quan trọng. Quan trọng là em không có bỏ cuộc. Anh tin em làm được. Chính ánh mắt chắc chắn, giọng nói đầy niềm tin đó đã trở thành động lực lớn nhất để cho Vi tiếp tục cố gắng. Cô đi học chăm chỉ hơn, chủ động phát biểu trong lớp, tự tin làm bài tập. Bạn bè cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi ở cô. Một lần trong giờ giải lao, người bạn cùng lớp học nheo mắt. Vì nè, dạo này tươi tẳng ra rồi đó ha. Có người yêu rồi, đúng không? Vì thoáng đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Cô chỉ cười trừ, không nói gì. Nhưng ngay giây phút đó, cô chật nhận ra Mình đã thật sự sống như một người con gái bình thường, không còn là kẻ luôn cúi gầm mặt vì mặc cảm, không còn sợ hãi ánh nhìn phán xét từ người khác. Cuộc sống Covid dần ngập tràn những điều giản dị mà hạnh phúc. Những lần cùng với quân đi bộ quanh công viên buổi tối, những lúc anh lén đặt một hộp bánh nhỏ trước cửa phòng cô vì biết cô thích ăn ngọt. Hay cả khi hai người ngồi lặng im trong quán cà phê quen thuộc, Chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ ấm lòng. vì bắt đầu hát nhỏ khi dọn phòng, đôi khi bật nhạc và để mình hòa theo điệu nhạc. Có những lúc ngồi một mình nhớ lại chuỗi ngày đầy tổn thương đã qua, cô vẫn không thể tin nổi cái hạnh phúc này là thật. Cô từng nghĩ đời mình sẽ mãi bị chùi lấp trong bóng tối. Nhưng mà bây giờ đây, mỗi ngày thức dậy, Có một người quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của cô vì không nói ra nhưng trong lòng cô biết rõ tình yêu của quân không chỉ cứuu trỗi mà còn hồi sinh cái tâm hồn cô những ngày hạnh phúc của Vi và quân trôi qua trong sự bình yên hiếm có với vì từng khoảnh khắc ở bên quân đều mang đến một cảm giác mới lạ một thứ cảm giác ngọt ngào mà cô chưa từng dám mơ tới quân dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường ngày của cô. Thỉnh thoảng khi phi tan học trễ anh sẽ đứng chờ trước cổng trung tâm dáng người cao gậy, khoác áo sơ mi giảng dị nhưng ánh mắt thì luôn sáng lên khi nhìn thấy cô anh cầm lấy ba lô từ tay cô giọng cười ấm áp Em học hành chăm chỉ quá ha, bây giờ về phải ăn uống đầy đủ mới được đó Những ngày đó Vì hạnh phúc đến mức, đôi khi ngồi một mình, cô vẫn không tin đây là sự thật. Cô từng trải qua những năm tháng tâm tối, phải gồng mình chống chọi với định kiến và sự lạnh lùng của người đời. Nhưng bây giờ, trái tim cô trượt được sự ấm bởi một tình yêu chân thành, một tình yêu không đòi hỏi sự hoàn hảo, không chất dấn quá khứ, chỉ lặng lẽ đồng hành và tin tưởng. Cuối tuần Sau khi cùng nhau đi ăn về, quân chở Vi dọc theo con đường vắng, gió đêm thổi mát rượi, ánh đèn đường dịu dàng trải dài. Vi ngồi sau ôm hở cái ba lô, mắt liêm diêm tận hưởng cái khoảnh khắc yên bình. Khi đến trước cửa phòng trọ của Vi, quân dừng xe, nhưng thay vì lời nói tạm biệt như mọi khi, anh im lặng khá lâu, Vi bước xuống quay sang mỉm cười. Cảm ơn anh đã đưa em về. Quân vẫn ngồi trên xe, ánh mắt đâm chiều, rồi anh bước xuống đứng đối diện cô trong ánh sáng mờ của ngọn đèn đường. Gương mặt anh hiện rõ sự nghiêm túc, giọng trầm ấm nhưng pha chút do dự. Vi à, um, em có từng nghĩ chúng ta nên ở chung một nhà không? vì khừng lại, đôi mắt mở lớn, Câu nói bất ngờ đó khiến tim cô đập mạnh. Cuối mặt, tay siết chặt cái quai ba lô Em... Em chưa từng nghĩ tới. Quân bước tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Anh không có muốn ép em, nhưng mà thật sự anh lo lắng cho em khi cứ phải một mình. Căn phòng trọ này nhỏ bé là không an toàn. Em đi học, đi làm cực khổ cả ngày, rồi lại trở về nơi thiếu thốn thế này. Anh... Thấy xót lắm. Vì cắn môi, lòng chao đảo. Cô biết quân nói đúng. Nhiều lần bóng đèn trong phòng chập chờn vòi nước trò rỉ. Những việc đáng ra chỉ cần một bàn tay đàn ông là xong. Thì cô phải giật lộn hàng giờ. Những hôm mưa gió, nước hắt vô, cô lụi thủi dọn dẹp một mình. Lòng tuổi thân không kể xiết. Nhưng sống chung à. Ý nghĩ đó vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ. Cô ngẩn lên án mắt hoang mang. Nhưng mà em sợ... Quân siết nhẹ vai cô giọng tha thiết Em sợ cái gì? Anh không có để ai làm tổn thương em nữa đâu. Anh chỉ muốn em được an toàn, được hạnh phúc. Ở cùng với anh, em không cần phải lo nghĩ chuyện phòng trọ tiền thuê hay những bất tiện nữa. Em chỉ cần học, làm việc và sống thoải mái thôi. vì lắc đầu giọng rung rung. Hứ Không phải cái chuyện đó, em sợ người ta nhìn vào, sợ chị nghĩ, em, em đã có quá khứ xấu xí, nếu sống chung mọi thứ sẽ càng dễ khiến anh khó xử hơn. Quân mỉm cười, ánh mắt đầy kiên định. Vì à, nghe, em nghe nè, anh chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ của em, cái thứ anh nhìn thấy là hiện tại và tương lai của em, nếu người ta có nói thì để anh gánh. Em chỉ cần sống thật lòng với mình thôi Trái tim của Vi Như thắt lại Cô biết anh chân thành Biết anh sẵn sàng che chở Nhưng một phần trong cô vẫn rụt rè Vẫn tự ti Cô khuấy đầu thì thầm Em cần thời gian Cho em một thời gian nữa có được không Khoảng lặng bao trùm Quân nhìn cô rất lâu Như muốn tìm câu trả lời Trong ánh mắt đó Rồi anh gật đầu Bàn tay rút khỏi vai cô để nắm lấy tay cô siết chặt. "Được, anh sẽ chờ, dù em cần bao lâu anh cũng sẽ chờ." Vì ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh sáng lấp lánh với ngọn đèn đường, một giọt nước mắt rơi ra nơi khóe mi. Không hẳn gì buồn mà vì xúc động, cô mỉm cười nhẹ, gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đêm nay, vương không nhắc lại chuyện sống chung nữa, nhưng anh vẫn lặng quan tâm, mua thêm ổ khóa mới cho phòng vi, đổi một cái quạt máy tốt hơn, thậm chí nhờ thợ sửa lại cái vòi nước. Vì không nói, nhưng trong lòng cô mỗi lần nhìn thấy những thay đổi nhỏ bé đó, trái tim lại ấm áp nghẹn ngào. Dù chưa đủ can đảm để dọn đến ở cùng với anh, vì biết rõ trong sâu thẳm tâm hồn của mình, cô đã thầm thừa nhận Quân chính là mái nhà mà cô đã khao khát bấy lâu. Tối nay, Quân đưa Vi đi ăn ở một nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố. Anh nói đó chỉ là bữa tối thư giãn sau một tuần bận trộn. Nhưng thật ra, trong lòng anh có ý muốn giới thiệu Vi dần với không gian khác, muốn cô cảm nhận được rằng mình xứng đáng ngẩn cao đầu. Vi hơi ngập ngừng khi bước chân vào nhà hàng Bộ váy giảng dị màu kem khiến cô nổi bật một cách thuần khiết giữa khung cảnh lung linh ánh đèn. Cô vẫn chưa quen với cảm giác sánh vai bình quân ở những nơi như thế này. Nhưng ánh mắt đầy tin tưởng của anh khiến cô bình tâm. Hai người vừa mới gọi món xong vì ngợt đầu hỏi Quân nè tại sao anh đưa em tới đây dạ? Anh mỉm cười Đặt bàn tay ấm áp lên tay cô Anh muốn em biết Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp Em không cần phải né tránh bất cứ ai đâu Vì còn đang định đáp lại Thì từ xa Tiếng cười quen thuộc gian lên Cô quay sang và tim như ngừng đập Ngay cửa chính Một nhóm người bước vô Ông Triệu, bà Yến, con Mai Cùng ba mẹ của quân Cảnh tượng như xé toạt không khí Giống yên ả thành mảnh vụng Vì sự người mặc tái nhật Quân cũng chết lặng trong vài giây Nhưng đã quá trễ Cả nhóm kia đã nhìn thấy Ánh mắt bà Yến sắc như dao thoáng chút đầy cam hận Và ta nắm tay chồng siết chặt Giọng gần như gần lên cái Con nhỏ này Mày còn dám giác mặt cái ra đường hay sao Còn Mai thì có chút hốc quản Nhưng sau đó đã trấn tỉnh ngay Ông Triệu dẫn như mọi khi Lạnh lùng giả vờ như không quen biết Nhưng khóe miệng nhích cười chua chát Điều khiến cho Vi tê dại hơn Là gương mặt ba mẹ của quân Họ hoàn toàn sửng sốt Xen lẫn khó hiểu Bối rối rồi nhanh chóng biến thành lạnh lùng Người mẹ nhìn Vi từ đầu đến chân Ánh mắt ngỡ ngàng dường như muốn xua đuổi Người cha thì trao mày ra hiệu cho quân bước lại Giọng của ông nghiêm khắc Quân Như thế này là Là sao hả? Quân đứng dậy, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ chặt tay cô Vi. Thưa ba má, đây là Vi. Cổ là người con yêu. Bà Yến bật cười khanh khách nhưng nụ cười đầy nhạo bán. Trời ạ! Luật sư giỏi giang, con trai cưng nhà danh giá, trốt cuộc lại đi yêu cái con từng ngồi tù, rồi từng là tình nhân của chồng người khác. Đúng là trò cười mà. Con Mai nói thêm lời. Vi à, cô nghĩ hôm nay cô có thể đường hoàng đến ngồi ở đây sao? Vi trông rảy, mặt trắng bịch, quấn trục tay lại, nhưng quân càng nắm chặt, anh quay sang đối diện với ba mẹ, giọng chắc nịch. Con không quan tâm quá khứ của Vi, con chỉ biết hiện tại và tương lai, cổ là người con lựa chọn. Mẹ quân như bị sốc, đôi mắt trướm lệ vì giận dữ. Quân, con điên rồi sao? Con có biết ba mẹ... Ba mẹ con đang đi giai không? Với những người đã từng giúp gia đình ta dược khó, mà con lại yêu kẻ từng phá nát hạnh phúc của họ. Ông Triệu vẫn im lặng, chỉ nhít môi cười khẩy, khoanh tay nhìn tất cả. Như thể đây là màn kịch thú vị, bà Yến thì tiến lên một bước giọng đanh thép. Tôi không có cho phép cô chen chân vào bất kỳ bữa tiệc nào của giới chúng tôi. Con trai bà thật là đáng thương, dính phải cái loại rác rưỡi này. Vy không chịu nổi nữa, nước mắt lăn dài, cô lắc đầu giọng nghẹn ngào. Quân, buông tay em ra đi, em không có đáng. Nhưng Quân xoay người, đặt tay lên vai cô, trắng cô ngay sau lưng của mình, giọng anh dứt khoát, mạnh mẽ trang lên giữa bao ánh mắt. vì xứng đáng, con chọn vì dù ai có nói cái gì, con cũng không có buồn đọc. Ngay giờ phút này, không khí trong nhà hàng im lặng. Khách xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán, một bên là uy quyền danh dự, quan hệ gia tộc, một bên là tình yêu chốm nở nhưng mãnh liệt chân thành. Trái tim của Vi sung trảy từng hồi, vừa hạnh phúc vừa tuyệt vọng. Cô biết tình huống này sẽ mở ra chuỗi ngày giông bão mới, nhưng khi bàn tay quân siết lấy bàn tay cô, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác được ai đó đứng lên chống lại cả thế giới vì mình. Sau khi đưa ra lời khẳng định chắc chắn, quân nắm tay Vi rời đi, để lại phía sau cả đám người vẫn đang tràn đầy bức bối. Tối hôm nay, khi quân đưa Vi về, cô gần như ngồi im lặng suốt cả đoạn đường. Cô không dám nhìn quân, chỉ thấy lòng mình nặng triểu, tất cả ký ức đau khổ trong quá khứ như bị xới tung, những lời nhục mạ của bà Yến, ánh mắt khinh bỉ của con Mai và sự bàn hoàng giận dữ của ba mẹ quân. Tất cả đè nặng lên tâm trí. Khi đưa Vi về trước cổng khu trọ, Quân nắm tay cô ánh mắt tha thiết. vì em đừng có để lời họ ảnh hưởng. Anh ở đây, anh sẽ cùng em vượt qua. Nhưng Vi chỉ lắc đầu, môi rung rung. Anh không hiểu đâu Quân ạ. Em chỉ sợ chính em sẽ làm anh mất tất cả. Nói xong, cô quay người bước vô để lại quân đứng trơ giữa ánh đèn vàng hiêu hát, lòng quảng thắt. Hôm sau, quân bị gọi về nhà, ba anh ngồi nghiêm nghị trong phòng khách, gương mặt đanh lại, mẹ ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ que nhưng giọng thì sát lạnh. Con có biết hôm qua con làm cả nhà mất mặt thế nào không? Quân cố giữ bình tĩnh. Mẹ à, việc không phải như những gì mọi người nghĩ đâu, cổ chỉ là nạn nhân. ba anh quát lên, đập tay xuống bàn, Nạn nhân à Cho dù là nạn nhân đi Thì con cũng không có thể đưa người có quá khứ như vậy Về làm dâu trong nhà này Con có nghĩ đến danh dự gia đình Đến sự nghiệp của con không Quân im lặng vài giây Rồi kiên quyết Con có nghĩ tới Nhưng con cũng nghĩ đến Vi Coi là người con thương Không khí như nổ tung Mẹ Quân bật khóc nói như cầu khẩn Quân à Ba mẹ đã nuôi con khôn lớn Con con tất cả, không lẽ con lại bỏ ngoài tay hết để chạy theo một cô gái đã từng thù tội sao?" Quân ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng rực, giọng anh nghẹn lại nhưng kiên định. "Con chưa từng làm trái ý ba mẹ điều gì, nhưng lần này, con xin lỗi, con không thể bỏ vì." Lời anh khiến căn nhà rơi vào im lặng nặng nề, mẹ anh chảy, còn ba anh dẩn chữ bỏ vào phòng, để lại cái khoảng không u ám giữa hai mẹ con. Trong khi quân đang ngồi gồng mình trước áp lực gia đình vì cũng phải đối diện với một thử thách khác. Chiều nay khi tan lớp học thêm cô bất ngờ thấy Mai đứng chờ ở ngoài cổng trung tâm bà ta mặc bộ váy sang trọng tay cầm cái túi xách hàng hiệu nụ cười nửa miệng quen thuộc giọng bà kéo dài pha chút chế rỉu. Vì lâu rồi không có gặp hen. Vì khẩn lại Tim đập dồn dập, ký ức về những ngày tháng đen tối trong căn hộ ông Triệu lại ùa về. Cô dài chừng hỏi. Chị tìm tôi có chuyện gì nữa? Bà Mai tiến lại gần, mùi nước hoa nồng nạc bao trùm. Tôi chỉ muốn khuyên em thôi. Thật ra tôi không ghét gì em, nhưng mà em nên biết thân biết phận. Em nghĩ một người với em có thể so sánh với lại quân hay sao? Vì cắn môi không đáp, con Mai nói hạ giọng. Đôi mắt sáng lên dễ toan tính Nghe nè Nếu em về làm với tôi Tôi sẽ cho em một công việc ổn định Có tiền Không phải chịu cảnh nhìn thiên hạ khinh thường Còn nếu cứ cố điếu lấy quân Thì em sẽ không có bao giờ có hạnh phúc Ba mẹ cậu ta sẽ không có bao giờ chấp nhận đâu Những lời nói đó Nó xoáy sâu vào lòng của Vi Bà Mai không dừng lại Còn cười nhạt Tôi nói thẳng nghe Cô và quân, hai người không cùng một lĩnh vực. Cậu ta thương hải cô thì có, chứ cưới sinh đừng có mơ. Nói xong, bà ta đưa cho Vi một tấm danh thiếp, rồi bước lên xe rời đi, để lại Vi đứng lặng mắt cay xè. Đêm nay, Vi ngồi một mình trong căn phòng trọ chật hẹp. Cô nhìn quanh những bức tường ẩm mốc, cái bóng đèn vàng nhợt nhạt, cái giường ọp ẹp, tất cả đối lập hoàn toàn với thế giới của quân. Cô nhớ lại buổi gặp ở nhà hàng nhớ ánh mắt thất vọng của mẹ quân nhớ giọng cười khinh bỉ của bà Yến nhớ tới lời chế rỉu cay nghiệt của bà Mai nhất là những ánh nhìn như là cô không có tồn tại của ông Triệu đó nước mắt rơi lạ chả cô tự hỏi lòng đau như cắt Mình thật sự không xứng với anh ấy sao? Nhưng rồi hình ảnh của quân hiện ra trong tâm trí ánh mắt kiên định Bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, giọng nói giọng dạc tuyên bố trước tất cả rằng vì xứng đáng. Ký ức đó khiến trái tim cô súng động, vừa đau đớn vừa tràn đầy niềm tin. Những ngày sau đó, dù ba mẹ phản đối dữ dội, Quân dẫn đều đặn đến gặp Vi. Anh không để lộ cho cô biết hết áp lực anh đang chịu, chỉ cười mỗi khi thấy cô nói những điều đơn giản nhưng ấm áp. Hôm nay em ăn cái gì rồi? Em học bài thế nào Có cái gì khó cứ để cho anh chỉ cho vì nhiều lần gạt đi Anh đừng có đến nữa Em không muốn làm khổ anh Nhưng mà quân chỉ so tóc cô ánh mắt hiền quà vì à Anh tự nguyện Không ai bắt anh cả Anh biết em đã chịu nhiều rồi Nên lần này hãy để anh cùng với em gánh Những lời nói đó khiến cho Vi ngẹn ngào Cô biết mình không có nên yếu lòng nhưng mà trái tim lại chung chảy từng nhịp. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 5 của bộ truyện Bèo giạc, mây trôi, tác giả Lam Anh Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở tập 6 cũng là tập cuối